Cô Úc xin mời các bạn nghe phần 3 ngoại chuyện của chuyện ta rất mỹ vị. Ngoại chuyện 1, triều đại này không cấm đi lại vào ban đêm, lúc nửa đêm những giữa phố phường vẫn đèn đúc sáng trưng buôn bán như ban ngày. Bên trong quán canh thịt dê của nhà họ Tống, ba bàn lớn đều ngồi đầy người, đều là những đại hán mặc áo lông, trời rét cong áo lông trên người cũng không mấy áp nhưng mà một chén canh thịt dê nóng và bánh nướng lót bụng cũng đã đủ để khiến gò má bọn họ nóng lên, một chén sau đó lại một chén tiền công ngày hôm nay còn sót lại chút nào sao. Nhưng mà có tiền thì còn ai để ý đến chuyện khác chứ? Tống Đại lang ngồi xổm xuống đậy nắp bình nước, lúc đứng dậy thì càng hoảng sợ trước quầy hàng của hắn ta bỗng xuất hiện một thiếu niên khoảng 14-15 tuổi, gương mặt tuấn tú có vẻ ngoài uy phong, mặc cầm y, tóc đen buộc hết lên, dưới vầng trán sáng bóng là một đôi mắt tối tăm, da vô cùng trắng càng làm nổi bật môi đỏ răng trắng khiến người khác âm thầm khen ngợi là một thiếu niên tuấn tú văn nhã. Tống Đại lang không biết vì sao thiếu niên này lại ghé vào sạp nhỏ của mình, căng thẳng hỏi tiểu lang Quân, muốn ăn chút gì sao? Giọng nói của thiếu niên này cũng giống như vẻ bề ngoài, vẫn chưa bề giọng, thậm chí còn có vài phần trong trèo giống như là một tiểu nương từ vậy, nhưng mà động tác lại rất thoải mái, hắn lấy ra 5 đồng tiền cười cười với Tống Đại Lang cho ta một chén canh thịt dê, nhiều thịt dê chút. Không biết có phải là ảo giác hay không, Tống Đại lang luôn cảm thấy tiếng hút canh thịt dê của những đại tráng bên cạnh có vẻ vang dội hơn nhiều, nhưng mà hắn bị nụ cười của thiếu niên làm cho mặt đỏ đến mang tay cũng không nghĩ được gì nhiều căng thẳng chuẩn bị thức ăn. Bề ngoài đẹp thì dù là nam hay nữ cũng dễ khiến người ta cảm thấy có cảm tình mà thường ngày lúc rảnh rỗi Tống Đại Lang vẫn hay nói chuyện phiếm vài câu với khách để kéo gần quan hệ, lúc này lại cảm thấy miệng mồm có hơi vụn về, một lát sau lúc bưng canh thịt dê ra mới nói một câu, mùa đông này lạnh một cách khác thường, hoa mai ngoài thành cũng đã nở sớm. Tống Đại Lang vốn tưởng là tiểu lang quân này sẽ không phản ứng, lại thấy hắn có vẻ rất tốt tính cười cười trời lạnh thì thức ăn nóng mới bán chạy. Theo đó... Hắn còn nhìn thoáng qua mấy hán tử đang ăn rất ngon kia. Đúng, đúng, việc buôn bán của ta cũng tốt hơn nhiều tống đại lang đáp một chàng ngài cẩn thận nóng. Một tay của thiếu niên chậm rãi cầm chén canh thịt dê nóng hổi lên, ngón tay trắng nõn nhưng lại không hề sợ nóng, vững vàng bước đến bàn bên cạnh nói với một đại hán, huynh đài có thể cho ta ngồi cùng không? Đại hán kia ngẩn đầu nhìn thiếu niên, miệng phà ra hơi nóng, khóe miệng vẫn còn dính chút nước miếng, được. Gã nhường ra một chỗ trống, thiếu niên cũng không hề ngại vẻ thô tục của gã, ngồi xuống uống từng ngụm từng ngụm canh thịt dê. Tống Đại Lang nhận ra mấy người kia cũng đang lén nhìn thiếu niên kia, nhưng mà có vẻ như cũng không có vấn đề gì, vì ban nãy hắn cũng không nhịn được nhìn thêm trong lòng suy đoán thiếu niên này là một học trò. Những đại hán kia nhìn thiếu niên uống xong canh thịt dê, không có dáng vẻ mời mọc như Tống Đại lang ban nãy mà nhìn chằm chằm thiếu niên này. Một người trong số đó mở miệng cười tiếp lời nói tiểu ca là người đọc sách sao. Tống Đại Lang vỉnh tay lắng nghe, hắn ta cũng đoán được tiểu ca này hẳn là người đọc sách. Thiếu niên Lang lại không nhanh không chậm nói, chưa từng đọc sách gì cả trong nhà cũng không nuôi người rảnh rỗi nên ta làm chân chạy ở nha môn kiếm miếng cơm. Lời này thật sự rất kỳ quái, dạng gia đình thế nào có thể cho ăn mặc như vậy nhưng lại muốn để cho nhi từ tuổi nhỏ làm chân chạy ở nha môn. Tuy là động tác của thiếu niên văn nhã nhưng cũng đã nhanh chóng uống xong một chén canh thịt dê, đứng dậy. Hắn vừa đứng dậy thì những đại hán khác cũng đứng lên, vô cùng đồng loạt. Trong lòng Tống Đại lang cảm thấy không đúng, nhìn tư thế của mấy người này không phải là muốn cướp tiền chứ. Hắn ta nhịn không được nhắc nhở một câu tạm biệt chư vị, gần đây phường binh thường xuyên tuần tra ban đêm, cẩn thận bị phạt tiền. Nhìn thì có vẻ như hắn ta đang nhắc nhở bọn họ cẩn thận bị phường binh phạt nhưng thật ra là mong thiếu niên này nhanh chóng chạy đi tìm phương binh để bảo vệ. Thiếu niên quay đầu cười với tống đại lang, đa tạ ông chủ cũng dọn quầy hàng sớm một chút. Gần như là rất ăn ý thiếu niên và 10 tên đại hán một trước một sau đi trên cùng một con đường, không nói tiếng nào thiếu niên này càng chạy càng nhanh càng đi càng lệch cuối cùng đi vào một hẻm cụt. Hắn đột nhiên quay đầu lại, 10 tên đại hán cũng đã vây đến gần. Đại hán đáp lời thiếu niên đầu tiên đã lộ ra nụ cười thèm thuồng tiểu nương tử, hơn nửa đêm một mình đi trên đường, chơi vui không? Thì ra thiếu niên này đúng là nữ nhân, mặc nam trang đi trên đường ăn đêm, lúc này ngược lại cũng không hoảng sợ, nhàn nhạt nở nụ cười, trời lạnh, đi ăn chút thức ăn nóng. Sao người biết ta là tiểu nương tử? Đại hán hít mũi một cái, cười âm u, chỉ cần người một cái, là biết. Mấy đại hán khá càng mất kiên nhẫn, miệng ngày càng lớn, nước bọt tí tách rơi trên nền đá xanh, hoàn toàn không giống người. Tiểu nương tử này cũng lấy một thẻ bài bằng đồng bên hông ra, lắc lắc trước mặt bọn họ một cái, gương mặt non nớt hết sức nghiêm túc. Chuyện của Hoàng Thành Tư các vị mượn lỗ tai các người dùng một chút. Những người này sửng sốt một chút. Hoàng Thành Tư không thuộc tam nha, làm việc độc lập, mọi người thường gọi bọn họ là sát tử chuyên trách công việc kinh đô, ngay cả các quan lại nội vụ cũng bị cha xét. Nhưng mà bọn họ biết trong đó còn có một bộ phận chuyên điều tra những việc yêu dị kinh đô, bảo vệ an toàn của cung điện từ một phương diện khác. Nếu như gặp dị thú yêu vật thì sẽ bao vây tiêu diệt cắt tai đếm. Tiểu nương từ trước mắt này thật sự là sát tử của Hoàng Thành Tư. Đại tráng cầm đầu không nhịn được cười ha ha, bản thân ngươi mê người như vậy mà lại làm việc cho Hoàng Thành Tư. Thật sự nực cười, tiểu nương từ mỉm cười. Mọi người đang cười cười bỗng nhiên biến sắc không cười nổi. Bởi vì bọn họ nghĩ ra một ý khác, tiểu nương tử này có mùi mê người như vậy, lại là tiểu nương tử làm việc ở Hoàng Thành Tư chẳng lẽ thật ra là người do Hoàng Thành Tư nuôi để dụ dỗ dị thú Bọn họ cảnh giác nhìn quanh bốn phía chỉ sợ đó là một cái bẫy thảo nào tiểu nương tử này không hề kiêng nề gì bọn họ như vậy còn cố ý dẫn bọn họ đến nơi vắng vẻ chỉ trách bọn họ nhất thời bị thức ăn ngon đầu độc Đừng lo lắng chỉ có ta Tiểu nương tử nhẹ giọng nói, nàng cởi áo khoác ra để lộ đai lưng bó lấy trang phục, dưới chân đi một đôi giày màu đen, khí khái anh hùng hừng hực. Mười tên đại hán do dị thú hóa thành này không dám lơ là, ai biết được tiểu nương tử này nói thật hay giả, bọn họ từng người một biến về nguyên hình, nằm sấp trên mặt đất nhìn về phía tiểu nương tử thấp giọng giết gào. Trong mắt tiểu nương tử lóe lên tia tham lam, môi hồng nộn hé mở, đồng thời ngày càng mở lớn, cả người hóa thành một dị thú lớn bằng con chó, đôi mắt màu vàng nhạt chớp chớp xoay đầu. Mười con dị thú gào một tiếng tê liệt nằm trên mặt đất, không thể nào ngăn cản được khí thế đang sợ tỏa ra từ người nàng, sợ hãi thần phục. Trong lòng vô cùng hối hận, đồng thời cũng khó có thể tin. Tiểu nương từ thông thả ung dung lau mép một cái, vừa mặc áo tràng vừa đi ra khỏi hẻm cụt trong tay cầm thêm một cái túi gấm. Vừa ra đã thấy ông chủ sạp tống đại lang đang đứng trên con phố vắng người nhìn xung quanh, vừa nhìn thấy nàng bỗng thở vào nhẹ nhõm tiểu lang quân, ngài cắt đuôi những người đó rồi sao. Càng nghĩ hắn càng không yên lòng bèn đi về hướng bọn họ rời đi xem sao. Tiểu nương từ kinh ngạc nhìn hắn một cái, nói ta không sao. Ông chủ, sau này nếu như ông có kẻ thù gì đó, hãy đến thừa thiên môn tìm đại một người, nói với người đó là tìm hạ thì là được. Trong lòng tống đại lang run lên, thừa thiên môn là chỗ của Hoàng Thành Tư, không lẽ tiểu lang quân này là chân chạy chạy Hoàng Thành Tư sao? Tống Đại lang còn định nói thêm gì đó thì đã thấy tiểu lang quân này xoay người rời đi, đưa lưng về phía hắn tiêu sái dơ tay lên ra dấu tạm biệt. Tác giả nghĩ, hì hì, vẫn là một tiểu hạ còn khá non nớt. Ngoại chuyện 2, chùa mộ vỗ bản hô lớn, con mặc kệ con không muốn đến nơi khác. Con không đi, gương mặt điền trai của cậu đã ửng đỏ thậm chí còn không nhịn được nghẹn ngào, sau đó lại tự giác bỏ gương mặt mất mặt sang một bên, lầm bẩm dù sao con cũng sẽ không đi. Chu sâm xoa xoa tay, chu mộ làm anh đau cả tay, nhưng mà vẫn không nhanh không chậm vừa xem máy tính vừa nói, cũng đã lớn vậy rồi, đăng ký một trường đại học ở nơi khác rèn luyện tính độc lập một chút có gì không tốt. Là một hỗn huyết tốc độ phát sụp của chu mộ nhanh hơn thuần dị thú nên tuy trên gương mặt vẫn còn vẻ non nớt nhưng mà cũng không chênh lệch với những con người đồng trang lứa là mấy. Hả thì ngồi ăn, cũng không quay đầu lại nói, mẹ xin con đó, tự đi tìm địa bàn của mình đi, con có bao giờ thấy những dị thú ăn thịt mạnh nhất như chúng ta sống quần cư không, vậy không hợp với quy luật tự nhiên, con biết không? Nghe thấy ba và mẹ mình đứng từ hai góc độ khác nhau giải thích cho mình vì sao phải đến nơi khắc học đại học về mặt chu mộ ấm ức, con biết hai người chê con ăn nhiều, con mới không quan tâm gì mà quy luật tự nhiên, con cảm thấy con độc lập rồi hạ thì nhìn thoáng qua chu mộ có hơi bất đắc dĩ, trùng tộc của bọn họ đã sinh hoạt như thế nhiều năm rồi, sau khi con cái thành niên sẽ rời khỏi cha mẹ phân chia địa bàn của mình, một mình hưởng thụ chuỗi thức ăn trên vùng đất đó cùng lắm chỉ có thể chia sẻ với bạn tình của mình. Nhưng mà là một hỗn huyết từ nhỏ đã sống phần lớn thời gian ở xã hội loài người, tính cách của chú mộ cũng hòa hợp với tính cách của con người hơn, cũng cho rằng thời đại đã thay đổi, không muốn rời xa sự cưng chiều của người lớn trong nhà tự đến sống ở một thành phố khác sau này thỉnh thoảng mới được gặp nhau. chu Sâm và Hạ thì liếc nhìn nhau, chú Sâm nói, hay là thế này đi còn phải đến nơi khác học đại học dù sao trường đại học ở thành phố ít cũng không phải là tốt nhất nhưng sau này tốt nghiệp thì có thể quay về làm việc có được không? Chú mộ cân nhắc một chút thấy sau khi mình tốt nghiệp hai người họ cũng không thể bỏ mặc ý kiến của nhiều người như ông bà nội cô, dì vân vân mà chặn cậu ở ngoài cửa, vậy nên gật đầu nói, được. chu mộ chỉ cần sau này có thể về thì đi đâu cũng được, vậy hai người chọn trường cho con đi. chu mộ chạy về phòng mình cứ cho là đang làm một số chuyện của thiếu niên mà bọn họ không thể hiểu đi. Hả thì quay đầu nói với chú xâm. Hai anh cứ chọn cho nó một thành phố nhiều thức ăn một chút nói không chừng sau đó sẽ vui quên cả trời đất ấy chứ. Chu sâm ừ, chu mộ chu đàn đàn từ nhỏ đã là bá chu của thành phố X và khu vực xung quanh. Sự trưởng thành của cậu được đổi từ vô số máu và nước mắt của dị thú và loài người. Lúc này chu mộ phải rời khỏi thành phố X có người vui cũng có kẻ buồn. Các cô của cậu cười ha ha nói tốt nhất là nên dẫn bạn gái về. Chu mộ xấu hổ nói cháu vẫn là trẻ con. Mẹ Chu vô cùng lo lắng, trong lòng bà ấy thì Chu Mộ là dị thú ít hỗn huyết hơn cả ba của nó, năm đó Chu xâm còn bị thương huống gì là cậu. Hồn Nhiên không hề hay biết mấy năm nay Chu Mộ đã khiến những dị thú của thành phố X thiệt hại đến mức nào. Vậy nên tất cả những nỗi lo của mẹ Chu đều là Chu Mộ phải bảo vệ tốt bản thân, nếu như gặp đồng loại ở ngoài thì phải giúp đỡ bọn họ, thời buổi này cũng không thiếu thức ăn, mọi người sẽ không tàn sát lẫn nhau. Nhất là khi gặp phải kẻ mạnh hơn, hơi luồn cúi cũng không sao cả. Vẻ mặt chu mộ ngoan ngoãn, giả cháu chắc chắn sẽ không ra tay. Trong lòng cậu âm thầm bổ sung, có muốn thì sẽ dùng miệng chứ không dùng tay. Mùa khai giảng là lúc tân sinh viên đến báo danh, từ thành phố X đến thành phố Y cách đó ngàn giảm học đại học chu mộ nhẹ nhàng kéo vali đi vào cổng trường, phần lớn đồ đạc của cậu sẽ được người chở đến sau. Vẻ ngoài của chu mộ vô cùng đẹp trai, đôi mắt rất lớn lại có vẻ vô cùng ngây thơ, trên gương mặt lại luôn có ý cười khiến người ta cảm thấy cậu vô cùng dễ gần. Khi cậu ở trong sân trường rộng lớn đã thu hút không ít ánh nhìn. Lúc chú mộ đi báo danh thì có hai học tỷ muốn dành nhau dẫn cậu đến ký túc xá, suýt chút nữa đã cãi nhau. Chú mộ thấy cảnh này thì khiếp sợ đứng ở một bên, có vẻ tay chân luống cuống. Một học trưởng cảm thấy đồng tình nên nhất thời choáng đầu, vậy mà lại nói với hai người đẹp học cùng kia, hai người dừng lại đi tôi đưa em trai này đi. Nhóm các bạn nữ, học trưởng kéo đồ của chú mộ đi thôi. Chu mộ lưu luyến liếc mắt nhìn một học tỷ trong đó, hẹn gặp lại mọi người. Sau khi chu mộ đi rồi, hai cô bé kia lại ẩm ý đôi co. Mình thực sự nhìn nhầm cậu, bình thường còn nói là thích đàn ông trưởng thành. Một học tỷ khác liếm liếm môi dưới, cậu thì biết gì chứ? Đàn ông trưởng thành có thể so với cậu ta sao? Cô cũng không thèm tranh cãi với mấy loài người này, cơ bản cũng đâu hiểu giá trị thật của cậu thanh niên kia. Chà, trường đại học đúng thật là quá tốt đẹp, có thể gặp được tiểu thịt tươi mỹ vị như vậy Học trưởng nói với chu mộ sao tôi lại cảm thấy trên người cậu có mùi thơm. chu mộ ngây thơ nói, là mùi của sữa tắm sao? Học trưởng bước lên người một cái, chỉ cảm thấy đúng là có chút mùi thơm của sữa tắm nhưng mà cũng không phải là mùi mà mình cảm nhận được mà sao lúc người cẩn thận thì lại không người thấy, có lẽ là không phải là mùi trên người của chu mộ. Học trưởng dẫn chu mộ đến ký túc xá, vì không có thang máy nên anh còn ga lăng giúp chu mộ sách đồ lên đến cửa ký túc xá, sau đó mới phất tay chào tạm biệt. Chu Mộ vừa vào ký túc xá đã thấy có hai người, một người nằm trên giường nhắm mắt nghỉ ngơi, một người khác thì đang lau bàn. Thấy Chu Mộ nam sinh lau bàn kia dừng động tác lại nhìn cậu chằm chằm. Nam sinh đang nhắm mắt dưỡng thần cũng mở mắt lạnh lùng liếc nhìn Chu Mộ. Chu Mộ ngại ngùng nở nụ cười, "Xin chào hai người, tôi tên Chu Mộ." Nam sinh lau bàn lấy lại tinh thần bước lên bắt tay Chu Mộ, ánh mắt lưu luyến nhìn Chu Mộ từ trên xuống dưới, "Ha ha, chào cậu, tôi cũng họ Chu, Chu Khải, chúng ta cũng là bạn học cùng lớp." Hai người nói chuyện vài câu Chu Mộ nhìn thấy một bạn học khác vẫn nằm trên giường, sau khi liếc mắt nhìn Chu Mộ xong thì lập tức nhắm mắt lại, lúc này dường như cũng không có ý định bắt chuyện với Chu Mộ. Chu Khải thấy Chu Mộ có vẻ khó xử nên an ủi, cậu ta tên Lục Tân, cũng là bạn học của chúng ta, có lẽ là mệt mỏi tôi giúp cậu lau giường nhé. Cảm ơn, Chu Mộ cảm ơn một tiếng, xoay người mở vali của mình. Cậu vừa quay người lại thì ánh mắt của Chu Khải đã thay đổi, như đang suy nghĩ con mồi ngây thơ này hình như không hề cảm nhận được tình cảnh của mình. Chu mộ đi đến WC giặt khăn lau, tiếng nước chảy ào ào vang lên. Lúc này lục tân mới hư một tiếng, cần phải nói nhiều với người sắp chết vậy sao? Chu Khải cười ha ha một tiếng, đây là thói quen của tôi. Lúc đi học Chu Khải cũng đi cùng với Chu Mộ trên đường đi gã nhận ra có rất nhiều người đang nhìn Chu Mộ, một số ánh mắt rất trắng trợn, vậy nên nói với Chu Mộ vẻ ngoài đẹp cũng rất được chào đón, cậu phải cẩn thận một chút đó. Chu Mộ lúng túng nói, cẩn thận gì chứ? Chu Khải nói, tất nhiên là cẩn thận bị ăn sạch. Gã thấy Chu Mộ lại cười mà không nói gì, cũng cười cười với mình, trong lòng gã cũng cảm thấy cảm thán giống với vị học thì kia, sân trường đại học đúng là tốt đẹp mà. Buổi tối, Chu Mộ ngồi trong ký túc xá nói chuyện video với cha mẹ. Chu Khải và Lục Tân thấy vậy thì trong lòng không khỏi cảm thấy khinh thường, quả nhiên là ở nhà được bảo vệ quá mức. ỷ lại vào cha mẹ như thế cơ mà, trong laptop truyền đến giọng của cha mẹ Chu Mộ thế nào? Đàn đàn thú vị không? Bạn học ở cùng có ổn không? Chu Khải và Lục Tân nghe được giọng nói háo hức của Chu Mộ rất tốt, con thích chỗ này lắm, các bạn học của con đều rất tốt khụ khụ, nhất là hai bạn cùng phòng, một vị học tỷ, giáo viên phụ đạo lớp bên cạnh còn cả trà, bọn họ đều vô cùng tốt, may mà có thể gặp được bọn họ. Ba, mẹ con cũng không trách ba mẹ đã cho con đến nơi khác học đạo học nữa, ở đây thật là tốt. Nói xong, Chu Mộ còn cười cười với Chu Khải và Lục Tân. Chu Khải sừng sốt một chút, cười đáp lại. Lục Tân cũng châm chọc cười một cái, mong là thằng nhóc này không hối hận về lời nói của mình. chu mộ quay đầu lại thè lưỡi ra với ba mẹ trong màn hình máy tính, dùng khẩu hình miệng nói, bạn cùng phòng của con rất thơm. Ngoại chuyện 3, năm chu anh 24 tuổi thì đã gặp được tình yêu đích thực, sau khi ở bên nhau nửa năm chu anh xấu hồi mời bạn trai về nhà. Bạn trai của chu anh tên là Triển Phi, sau khi nghe thấy lời mời của cô thì có vẻ hơi chống cự. Lúc này mắt chu anh đỏ lên, chất vấn anh ta có phải là không muốn ở bên mình nữa. Triển Phi vội vàng lắc đầu, sau đó lại gật đầu. chu anh, anh như vậy là có ý gì? Triển Phi yếu ớt nói, anh sợ thân phận của mình sẽ làm chúng ta xa nhau, nên không dám hai, hay là chúng ta chia tay đi. Rốt cuộc anh có thân phận gì? chu anh nóng nảy, anh là đặc công hay kẻ cướp gì sao? Triển Phi đau lòng nói, không phải anh anh, anh không phải là người đâu. chu anh ngẩn ra. Triển Phi thấy ánh mắt của cô thì đau lòng nói cuối cùng cùng nói ra rồi, đúng vậy anh không phải là người anh là dị thú, xin lỗi, lẽ ra trước đó anh không nên đồng ý yêu em. Vẻ mặt của Triển Phi đau đớn, chúng ta vẫn nên chia tay đi. Chia tay gì chứ, chú anh lấy lại tinh thần, không ngờ là suy nghĩ viền vông trước đây của mình đã thành hiện thực đúng là đã khiến cô gặp được một bạn trai là dị thú, em lại thích dị thú, dị thú thì sao chứ? Anh trai em cũng là dị thú. Chu anh cũng có hơi xúc động nói ra thân phận của anh trai mình. Triển Phi kinh ngạc nhìn cô, sao cơ? Là vậy, anh trai em cũng là dị thú, phải nói là thức tỉnh huyết mạch dị thú hỗn huyết. Chu anh ngại ngùng nói, nói đúng hơn, em cũng có huyết mạch dị thú, dù là rất ít. Triển Phi không bao giờ ngờ đến sầu não của mình vốn trả là vấn đề gì, nếu như Chu anh cũng có huyết mạch dị thú, thành viên trong gia đình cũng có dị thú, vậy bọn họ không cần lo lắng nữa, Triển Phi ôm lấy Chu anh hôn một cái. Nhưng mà em đưa anh đi gặp anh của em trước nhé Chú anh ngại ngùng nói gặp trực tiếp ba em thì có vẻ nhanh quá rồi Triển Phi kích động nói được Chú anh kéo tay của Triển Phi nhìn anh ta cúi đầu không nói gì an ủi Anh đừng sợ anh của em lớn lên cùng loài người không ăn thịt dị thú Triển Phi căng thẳng cầm ly cà phê được được thật ngại quá anh có hơi không khống chế được Chú xâm nhìn Triển Phi vài lần thản nhiên nói không sao tôi hiểu cậu cậu trấn tĩnh một chút Sau khi gặp chu anh mới biết bạn trai của mình sợ chú sâm, hỏi xong mới biết tuy triển phi là dị thú nhưng là dị thú ăn cỏ, hơn nữa là mắt xích tiếp theo trong chuỗi thức ăn của chú sâm, nên khi nhìn thấy chú sâm thì không nhịn được run lên. Ở xã hội loài người, dị thú ăn cỏ giống như triển phi này thật sự rất hiếm thấy, rất nhiều người đã bị ăn mất rồi. chu anh vỗ vai triển phi, hỏi chú sâm, chị dâu và đàn đàn đâu. Chú sâm nói cũng sắp đến rồi, họ đi từ nhà hàng đến. Sau khi triển phi bình tĩnh lại thì nói chuyện với chu xâm. Nhưng mà vì hạ thì và đàn đàn kẹt xe nên mãi đến khi sắp về mới xuất hiện. Triển phi thấy hạ thì ấm chu mộ thì nhận thấy sự khác thường, trong lòng nghi ngờ không ngờ chị dâu của chu anh cũng là dị thú. Hơn nữa người mùi thì có vẻ là dị thú thấp nhất trong chuỗi thức ăn, ngay cả anh ta cũng cảm thấy ngon cơ mà. Không biết sao cô ấy và anh của chu anh lại ở bên nhau. Cảm giác thèm ăn của Triển Phi cũng bị kích thích rồi, nhưng mà biết đây là người nhà của chu anh nên cố gắng kiềm chế ấm ức cúi đầu. Dù anh ta có đói cũng không thể ăn chị dâu của chu anh được. Hả thì quét mắt nhìn Triển Phi nói, bạn trai này của anh cũng không tệ lắm. chu anh biết Hả thì có ý gì cười hì hì nói cảm ơn chị dâu. Anh xâm, chị dâu, hai người hẹn hò đi em giúp chị canh chừng đàn đàn. chu anh chủ động nói. Hả thì cũng hào phóng đưa chu mộ cho cô ta, được vậy làm phiền em rồi, bàn nãy nó ăn chưa no em mua cho nó ít đồ ăn nhé. Được, chu anh nắm tay chu mộ thằng nhóc này tuy đã sắp 6 tuổi rồi nhưng mà nhìn có vẻ nhỏ hơn tuổi thật một chút nhưng mà đi lại rất vững, không cần cô ta ấm. Trong lòng triển phi âm thầm than khổ đứa cháu này của chu anh cũng có mùi vị rất ngon đó. Sao lại không thừa kế đặc điểm của ba mình chứ? Hai, chịu đựng đi, chịu đựng đi. Chu Anh kéo Tiễn Phi, cầm tay đản đản, người khác nhìn thấy còn tưởng họ là một nhà ba người. Chu Mộ vẫn quan sát Tiễn Phi, nói với Chu Anh cô chú này có ăn được không? Chu Anh vội vàng nói, không được. Tiễn Phi suy nghĩ một chút cũng không phải không được, anh cảm thấy nếu anh ăn mỗi bữa được ba bát, sức ăn cũng rất tốt. Chu Anh, Chu Anh miễn cưỡng nở nụ cười, đợi sau khi về nhà em có chuyện muốn nói thật với anh. Tiễn Phi, sao? Chú anh mua cho chu mộ một đống thức ăn trên đường nói chuyện với hạ thì, sau đó trực tiếp đưa chu mộ về nhà, vậy nên cùng nhau xuống bãi đỗ xe. chu anh nhét chu mộ vào xe trước, sau đó đi ra sau cốt xe cất túi thức ăn, sau đó lại nghe triển phi bỗng hoảng hốt nói ai. Một người đàn ông trung niên đi ra khỏi khúc quanh, hèn mọn cười cười, tôi đã theo dõi cậu lâu rồi, còn cả đứa nhỏ của cậu nữa, trà trà cả nhà cậu đều có vị rất ngon. Chú anh hoàng hồn, đẩy cốc sau lại, bỗng móc điện thoại di động ra, ông muốn làm gì, tôi sẽ báo cảnh sát, tôi sẽ la lên. Người đàn ông Trung niên ha ha cô la đi, xem thử người ta đến đây nhanh hay là tôi tiêu hóa các người nhanh hơn. Triển Phi là một dị thú ăn cỏ, đã gặp qua không ít trường hợp như vậy, cũng may là hình thể của anh ta lớn nên cũng có sức lần nào cũng may mắn chạy thoát. Chỉ là bây giờ bên cạnh có thêm một chu anh, bèn nói với cô ta em mau vào xe, đi trước đi. Dù sao thì dị thú kia cũng nhằm vào mình, sẽ không đuổi theo Chu anh. Chu anh lập tức mở cửa xe, trong lúc Triển Phi nghĩ là cô ta muốn lên xe chạy đi thì thấy cô mở cửa xe phía bên kia ôm Chu Mộ ra. Úi, Chu Mộ bị Chu anh nắm lấy, đầu đập vào cửa xe một cái cô. "Không sao, xin lỗi đàn đản." Sau đó Chu anh chạy đến trước mấy bước thả Chu Mộ ở phía trước sau đó lùi lại, đừng sợ Triển Phi. Đây là hành động gì vậy, Triển Phi và dị thú kia đều không hiểu chẳng lữ là hy sinh một đứa nhỏ để cứu hai người. Anh anh em làm gì vậy, nó vẫn là một đứa trẻ. Triển Phi muốn đi đến ôm chu mộ về. chu mộ chừng mắt nhìn người đàn ông trung niên, bỗng nhiên biến thành một dị thú nhỏ béo tròn, cả người tỏa ra hơi thở đáng sợ. Cậu bé vừa dừng sức đã nhảy lên trên tường đánh tan camera giám sát xoay người lại nhìn hai người con người dọc lạnh lẽo sáng rực dù là không nhìn thẳng Triển Phi nhưng mà hơi thờ của mãnh thú này đã khiến hai chân Triển Phi mềm nhũn, may là có Chu Anh đỡ. Chu Anh nhìn bốn phía không có ai, vội vàng nói, "Đàn đàn, được rồi." Chu Mộ gầm một tiếng, nhảy lên một cái, nhào vào dị thú đang định chạy trốn kia chén một trận no nê. Nhiều năm về sau, Triển Phi vẫn không thể quên được dáng vẻ khi biết được thân phận một nhà ba người của anh trai Chu Anh. Nếu như trước mặt Chu Sâm anh ta còn có thể điều chỉnh trạng thái trong thời gian ngắn, thì lúc ở trước mặt Chu Mộ và Hạ thì anh ta dù đã có kiềm nén nhiều năm vẫn không nhịn được lạnh run. Mỗi lần cùng Chu anh đến gặp cả nhà anh trai, đầu gối của Triển Phi đều mềm nhũn, Chu anh lại còn rất thích chơi với Chu Mộ, là một dị thú ăn cỏ, anh ta cảm thấy thế giới này quá đáng sợ. Làm người thân của kẻ đứng đầu chuỗi thức ăn sao? Thật đáng sợ. Ai cần phải thường xuyên đối mặt với bọn họ thì lúc nào cũng phải hoảng hốt so với dị thú bị ăn một miếng rồi chết đi, vẫn còn chưa biết là ai thảm hơn ai. Mỗi lần chu mộ ngọt ngào gọi anh ta là dưỡng kéo tay anh ra anh ta đều run dày như là cây non trong gió. Nhưng mà cũng có một điểm tốt đó là sau khi chu mộ quấn lấy triển phi mấy lần thì không còn dị thú nào dám tơ thưởng đến triển phi nữa. chu anh sẽ an ủi triển phi, mạnh mẽ lên một chút học tập anh trai của em kìa anh ấy ngày ngày sống chung với chị dâu của em. Nhắc tới chú xâm, lại nhớ tới dáng vẻ ân ái với hạ thì của anh, triển phi càng có vẻ kính nể, anh rất phục anh xâm, châu bò, thật sự quá châu bò. Ngoại chuyện 4, lúc chu đàn đàn còn nhỏ, nói bình thường nhưng lại không bình thường. Bình thường là vì dưới sự kiên nhẫn của những người lớn bên nội, lấy thân phận của một đứa bé loài người lớn lên trong thành phố từng bước đến nhà trẻ sau đó vào tiểu học. Nói không bình thường vì từ nhỏ cậu bé đã hoàn toàn khác biệt nên cuộc sống khó tránh khỏi lạc điểu. Khái niệm hôn nhân và sinh đẻ của ba mẹ chu đàn đàn đều hoàn toàn trái ngược nhau. chu Sâm vô cùng để ý việc giáo dục con trai, mong cậy có thể phát triển được một phần huyết mạch loài người kia, sau khi lớn lên sẽ không quá hông tàn, vì vậy dù cho công việc rất bận rộn cũng phải tham gia nuôi dạy con trai. Lúc chu đàn đàn bắt đầu học đi thì bà nội đã mua cho cậu một chiếc xe tập đi. Chú Sâm dạy cậu bé chơi một lúc rồi đi chiên thịt cho hai mẹ con, nói với hạ thì đang ngồi trước máy tính chú ý đàn đàn một chút. Lúc đó hạ thì thuận miệng ừ một tiếng, chú sâm ở phòng bếp có thể loáng thoáng nghe thấy tiếng bánh xe trượt trên mặt đất còn rất nhanh, tiếng cười của hạ thì và đàn đàn cũng không ngừng truyền đến, xem ra đàn đàn chơi rất vui. Thuyết thống của đàn đàn làm cho cậu bé vô cùng khỏe mạnh nên chu sâm cũng không lo lắng về tốc độ này. Đợi khi chú sâm dán thịt xong bưng lên bàn ăn bên ngoài thì thật sự không thể tin vào mắt mình. Đàn đàn đang đẩy ghế trượt mà hả thì đang ngồi chạy khắp phòng khách thân hình của Hạ thì ngồi trên ghế, bắt chéo chân cười ha ha. Chu Sâm, Chu Sâm dưới chân một cái dẫm chiếc ghế của Hạ thì lại nói, anh bảo em trông chừng con trai luyện tập. Vẻ mặt Hạ thì vô tội, em đã xem thằng bé đi rồi, bây giờ tăng thêm độ khó. Chu Sâm không còn gì để nói, anh thấy em muốn chơi thì có. hả thì không công nhận, chiếc xe tập đi dùng chưa đến nửa ngày đã bị ném vào phòng chứa đồ lặt vặt. Đàn đàn bắt đầu đẩy hạ thì trên ghế chạy tới chạy lui khắp nơi trong nhà tuy là Chu Sâm vô cùng phản đối chuyện này nhưng mà dưới sự thuyết phục của hạ thì anh cũng chỉ có thể chấp nhận hoạt động này không tính là hành hạ trẻ em, dù sao cũng không hề có tính khiêu chiến với đàn đàn. Chu Sâm cố gắng dạy đàn đàn khái niệm nguy hiểm này. Chu Sâm dựa theo tấm gương trong sổ tay giáo dục truyền đạt từng tí cho đàn đàn cũng giải thích thêm. Phải bảo vệ tốt bản thân mình trong xã hội không nên cầm nắm động vật nhỏ sẽ bị cắn. Không nên đụng vào những vật nhọn sẽ chảy máu. Đọc đi đọc lại, Chu Sâm cũng không đọc nổi nữa. Anh đã từng nhìn thấy lúc đàn đàn mới biết bò đã túm đuôi của dị thú nhỏ cắn, hồ cho dị thú tè đầy đất. Chu Sâm gấp sách lại, sâu sắc nói chúng ta vẫn nên học cách làm thế nào để dịu dàng với đồng loại của mình thì hơn. Đàn đàn dùng thời gian rất lâu mới học được cách làm thế nào và lý do khống chế sức mạnh của bản thân, nhất là với bạn cùng trang lứa. E rằng trong mắt người bình thường thì dị thú và nhân loại trưởng thành thiếu nhi rất khác biệt nhau, nhưng mà trong mắt của đàn đàn thì bọn họ không khác nhau là mấy, dù sao thì tất cả đều yếu ớt. Chua sâm dùng rất nhiều ví dụ thực tế dạy đàn đàn, ví dụ như lúc kéo co thì không thể dùng sức của một mình mình ném cả đội của đối phương đi, lúc ôm bạn học không được ném bạn học qua đỉnh đầu, lúc lưu luyến ba không muốn đi học thì không được vác ba đi theo. Chú ý, điều cuối cùng là quan trọng nhất. Có khi Chu Sâm và Hạ thì sẽ nói chuyện với những cha mẹ khác trong trường học và trong khu chung cư, rất nhiều bậc làm cha mẹ oán hận là con cái của bọn họ rất kén ăn, không thích ăn cơm. Có hai vợ chồng nọ đến gần, con nhà anh chị có kén ăn không? Chu Sâm và Hạ thì liếc nhìn nhau, nói đại cũng khá là rắc rối đấy. Người nọ tò mò nói, vậy bình thường hai người giải quyết thế nào? Trong lòng cô ta có suy nghĩ trông mặt mà bắt hình rong, hai vị này nhìn vẻ ngãi nhã nhặn xinh đẹp nói không chừng sẽ có cách hay thì sao. Hai vợ chồng lại lướt nhìn nhau lần nữa, hạ thì lạnh nhạt nói chủ yếu là giải thích thôi. Đối phương than thở, vậy thì con nhà anh chị thật ngoan, con nhà tôi quá phá phách nói không nghe. Sau khi về nhà, đừng ăn đừng ăn, chua sâm ôm đàn đàn đang vùi đầu vào đồ ăn ra đưa cho hạ thì, sau đó bắt đầu nhìn đống đồ ăn còn sót lại, vẻ mặt vô cùng thảm. Bọn họ thật sự không hề bỏ đói con trai, nhưng mà chu đàn đàn ăn không ngừng, dị thú nhỏ vẫn chưa khống chế được sự thèm ăn của mình. Kén ăn sao, ngay cả bắp cải sống cậu bé cũng gặm sạch, hả thì dơ đàn đàn lên, nghiêm túc giảng đạo nghe đây con không thể ăn nữa. Sẽ thừa cân, từ lúc đàn đàn sinh ra đến giờ rất ít khóc, những đứa bé loài người thường sẽ dùng chiêu khóc này một cách khá linh hoạt tạo sự chú ý để nhu cầu của mình được thỏa mãn. Sau khi lớn hơn thì mới từ từ giảm đi. Nhưng đàn đàn thì ngược lại, sau khi cậu bé lớn hơn một chút cùng bố mẹ đi dạo phố, gặp phải một số đứa bé khóc lóc kéo tay cha mẹ thì sẽ dừng chân lại quan sát. Sau khi thấy vậy thì tất nhiên sẽ học theo áp dụng. Lúc chua xâm và hạ thì không cho đàn đàn ăn quá nhiều thì cậu bé sẽ gào khóc. Với giọng và thể lực của đàn đàn, cậu bé có thể khóc vang vọng khắp tòa nhà trong vòng 5 tiếng mà không cần nghỉ. Bởi vì trước đây chưa từng phiền não về chuyện này nên chu xâm nhất thời ngần ra. Mau chóng lên mạng tìm tư liệu xem cách nào khoa học để ngăn cản đứa bé khóc. Lúc này Hạ thì sông lên bắt đàn đàn lại, đặt bên bệ cửa sổ còn khóc nữa sẽ ném con xuống dưới. Căn phòng của bọn họ ở tầng 3, hơn nữa nếu là những bậc làm cha mẹ bình thường đều sẽ hù dọa con mình như vậy, nhưng Hạ thì thì không như vậy. chu Sâm đổ mồ hôi lạnh vội vàng nói, đợi đã trong tài liệu nói vậy không đúng. Hạ thì đã đồng ý với chú Sâm chuyện nuôi dạy con cái phải được mọi người cùng bàn bạc. Nên cô cũng chỉ đang rút tay lại, chỉ là đàn đàn trên tay cô đang cua tay múa chân vui sướng, trong chốc lát đã vặn làm rớt đai an toàn ra, lúc hạ thì rút tay lại bỗng bị trượt tay. Chu sâm mở to mắt nhìn con trai rất khỏi tay vợ mình ngã xuống, rớt xuống 3 tầng lầu, vội vàng vọt tới bên cạnh cửa sổ kêu thảm thiết con trai. Á, trượt tay vẻ mặt hạ thì xấu hổ, cũng thử nhìn xem. Đàn đàn đứng dậy khỏi buồn hoa, gương mặt trắng nõn nhỏ nhắn dính đầy bùn đất vô cùng ấm ước lại không dám khóc to, mẹ thật sự túng mình ném xuống lầu. Chu sâm, hả thì cứ nghĩ là sẽ bị chu sâm răn dậy, lúc này thở vào nhẹ nhõm đỡ bà vai chu sâm nói, không sao, con trai anh chịu được cố té. Chu sâm, 6, sau khi đàn đàn đi học thì dần bị vấn đề thi cử làm phiền. Thành tích học tập của đàn đàn cũng chỉ trung bình, cha mẹ cũng không yêu cầu cao gì trong vấn đề này. Nhưng mà điều khiến tâm trạng chu sâm có vẻ phức tạp đó là cậu bạn đàn đàn từ lúc đi chưa vững đã có thể biến hình dị thú hù dọa các bạn học lại vì áp lực thi cử mà gặp ác mộng. Tuy là cha mẹ không yêu cầu nhưng mà bài kiểm tra cũng rất đáng sợ mà. Hả thì không thể làm gì khác hơn là kèm đàn đàn học nhưng mà cô vốn không hề học thiểu học các môn như ngữ văn gì đó còn được còn với môn kỳ kỳ lạ lạ như số học thì cô chỉ đành bó tay. Hơn nữa sau khi đọc các đề thi thì cũng bắt đầu mơ thấy ác mộng cô thật sự không thể tin đây là đề tiểu học. Đàn đàn vẫn chưa bao giờ nhìn thấy vẻ mặt trật vật của mẹ không còn cách nào khác đề số học cũng không thể ăn được. Điều này khiến tâm trạng của đàn đàn cũng tốt hơn một chút ngay cả mẹ mình mà cũng phải bó tay. Cũng may là từ nhỏ đến lớn chu sâm đều là học bá cho dù là đề có quái gở đến cỡ nào thì anh cũng có thể giải quyết còn nhẹ nhàng chứng minh một câu nói con nhà tông không giống lông cũng giống cánh. Thành tích của đàn đàn tăng vọt cũng không còn sợ các kỳ thi như vậy nữa. Ánh mắt cậu bé nhìn ba mình đều là sự kính nể trước giờ chưa từng có vì mẹ quá hung tàn nên trong gia đình thì chú sâm chỉ có thể là một người ôn hòa. Sau đó chu sâm còn không cẩn thận nghe được đàn đàn kể với các bạn học khác về chuyện cũ của mình. Mẹ mình thích ba mình cũng vì thành tích số học của ba mình vô cùng giỏi. Chú sâm, ba không có ba không thế. Từ khi đàn đàn lên cấp 2 thì không còn để cho hạ thì đưa đón đi học nữa. Ban đầu Hạ thì còn cho rằng đó là thời kỳ phản nghịch của trẻ vị thành niên, cô lầm bẩm chắc chắn chuyện này là do loài người tự biên tự diễn, dị thú không hề có thời kỳ phản nghịch như vậy. Vì vậy nên Hạ thì để chu sâm tìm kiếm tài liệu thật kỹ. Nhưng mà sau đó bọn họ cũng biết được là hoàn toàn không hề giống như cô nghĩ Sự trưởng thành của dị thú và loài người không hề giống nhau, đàn đàn là hỗn huyết nên nhìn luôn non nớt hơn các bạn cùng trang lứa một chút nhưng vẫn chấp nhận được. Nhưng đàn đàn càng lúc càng lớn, Hạ thì nhìn lại cậu không hề giống mẹ cậu mà giống chị gái cậu hơn. Thật sự là con giáo viên sau khi nhìn thấy Hạ thì đã sống chết không tin cô là mẹ ruột của đàn đàn. Chỉ có thể là mẹ kế hoặc là đàn đàn không dám để ba mẹ đến trường học nên đi thuê người. Sau khi giải thích nhiều lần thì giáo viên mới tin. Nhưng mà sau đó khi chu sâm đến trường học thì đã phải nhận những ánh nhìn rất kỳ quái. Người này thiếu trách nhiệm đến mức nào mới có thể khiến người yêu có thai sớm như vậy chứ. Nói tóm lại thì lịch sử giáo dục chu sâm đơn giản lại không dễ dàng. Đơn giản là đàn đàn khỏe khoắn hơn những đứa trẻ bình thường khác không yếu ớt như bọn họ. Không dễ dàng vì quá trình này thật sự bao gồm cả máu và nước mắt của chu sâm. Toàn Văn Hoàn, tới đây chuyện đã kết thúc các bạn hãy đăng ký kênh Đam Mê Linh Dị để nghe chuyện Linh Dị mới xảy ra vào lần phát sóng kế tiếp nhé. Và đừng quên vào trang cổ đọc chuyện.com để khám phá thêm chuyện hay để nghe.